Ăn ngủ tốt chờ ăn hết. Không ngẳng lên, Huỳnh Ngự vừa lúi húi soạn trồng hồ sơ trên bàn, vừa hỏi tôi thay lời chào. Tôi biết thừa, y chẳng bận gì hết, y làm ra vẻ bận bịu để bắt tôi phải chờ, cho những gì rất xảy ra sau đó thêm quan trọng. Cảm ơn, tôi ngủ được, tôi nhặt nhẽo đáp. Ngồi vào vị trí thường ngày, tôi lơ đãng nhìn quanh. Công việc hỏi cung được huỳnh ngự tiến hành theo lối du mục, không cố định một nơi. Nay phòng này, mai phòng khác. Không hiểu tại hỏa lò thiếu phòng làm việc hay do nguyên nhân nào khác, căn phòng hôm nay hẹp, nấy có vẻ ấm hơn. Các bài trí bên trong thì phòng nào cũng như phòng nào, bàn chấp nháp, đặt sáp tưởng hậu, sau lưng chấp pháp là chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Với vài băng khẩu hiệu bên dưới. Ghế cho Phạm được đặt cách chỗ ngồi của chấp pháp hơn một tầm với. Đề phòng sự tấn công bất ngờ. Bên phải hoặc bên trái là cái bàn nhỏ dành cho Phạm viết lời khai. Phần lớn là bản mọc. Cái nào cái nấy lem nhem mực tím. Ghế cho Phạm là ghế đầu. Thấp hơn ghế chấp pháp. Ở vị trí này bao giờ người bị hỏi cung cũng phải ngước mắt lên nhìn kẻ hỏi mình. Một cách tính toán để nâng cao uy thế cho chấp pháp. Cũng có lần tôi được đưa tới một căn phòng khác loại bài trí theo kiểu phòng khách, được ngồi ghế có tựa ở khoảng cách gần chấp pháp. Đó là khi tôi chấp nhận một sự lùi bước. Bữa hôm ta làm tới mô rồi hè Anh nói anh ngủ được ha Vậy mà trong ý bà của anh Vừa lấy về tôi thấy bác sĩ toàn kế thụ ngủ Với thuộc an thân Hình ngự nói giọng thân mật cố ý Dùng nhiều mấy thứ nữa hại lắm đó Tôi hiểu ẩn ý câu nói Anh bạn, tôi tôi nghiên cứu anh kỳ lắm. Anh coi, tài liệu cả đống nè. tôi tôi biết về anh không ít đâu. Huỳnh Ngừ sắp xếp xong đống giấy má, đặt chúng gọn gàng vào góc bàn. Còn nếu khó ngủ thì tốt nhất là chứa khí đi ngủ. ăn thở theo khí công. Anh biết luyện khí công chứ? Không, tôi chưa tập khí công bao giờ Tôi nói dối Tôi biết khí công và yoga Nhưng tôi thích nói dối Huỳnh Ngự Cho dù trong những chuyện chẳng có gì quan trọng Nhằm kiểm tra sự hiểu biết của Huỳnh Ngự về tôi Cách tốt nhất để đối thủ không hiểu được mình Là tạo ra một mê cung lẫn lộn Cách thật và cách giả và lại nói dối để thấy đối thủ bị mắc lừa, âu oh, cũng là một thú vui trong tổ. Huỳnh ngư nghiêng ngó nhìn tôi. Tôi sẽ bay cho ăn cạch chựa cắn bản Coi tôi thị phạm cho ăn này. Cứ làm theo cách tôi bay ít lâu là bệnh mật ngủ hết liền. Ý nhà người trên ghế nhắm mắt lại. Chầm chậm hít vào thở ra nhiều lần. Tôi cười thầm. Cách nói đi ngậu thay cho đi ngủ làm tôi nhớ tới cách anh bạn tôi nhại vợ mình. Anh ơi! Anh tẹt đen đi ngậu! Ê! Vợ anh cái gì anh cũng ưa. Trừ cách phát âm của cô. Anh uốn mãi nhưng cô không sửa được. Trong giọng nói, cách nói của hình ngự sau hơn chục năm ở đất Bắc Đã không còn nguyên chất giọng quê hương Nhưng khi nào tức giận lên y nói một tràng dài mà tôi không hiểu gì Phải hịt cho thiệt sâu Hịt vỗ bụng dưới nè đây cái khí nở xuống Nhịn thờ lâu thiệt là lâu Sau đó mới thờ ra từ từ Từ từ như rửa Cho tới khi hết khí Rồi vận con vận nó lên Hoành cạch mô Đăng tống cho băng hớt ra ngoài. Cứ thờ như vậy lối 10 15 phút là ngủ liền ha Ăn <cười> không biết chớ nhiều người ở hoa lo này một thời gian ra là hợt sắt mọi bệnh đó. Thảo nào. Để tăng cường sức khỏe cho nhân dân, nhà nước tăng số lượng nhà tù lên vòn vọt trong một thời gian kỷ lục Chúng tôi thong thả uống trà, nói chuyện vãn. Huỳnh ngừa có sắc khí của người hài lòng về mình. Ý có vẻ vừa vượt qua một chặng đường vất vả. Tôi đồ rằng cái đó có liên quan tới tình hình mới. Từ khi biết đảng có quyết định mới về cách xử lý vụ án, có thể anh em trong vụ tôi cũng bớt căng thẳng với y. Ngoài tôi ra, huỳnh người còn làm việc ít nhất cũng với mấy người nữa. Y ra đầu đề, nói theo cách của y. Bảo tôi ngồi viết, rồi tất bật chạy đi đâu đó. Lát sau y chạy về, sắc mặt, khi buồn, khi vui bực bội nhiều hơn phất khởi, thỉnh thoảng còn nổi khung lên một cách rất vô lý, chắc hẳn vừa trải qua một cuộc cãi cọ. Hỏi thăm sức khỏe tôi xong, Huỳnh Ngự, Huyên Thuyên đủ mọi chuyện tầm phào, thậm chí còn quan tâm tới sắc đẹp của tôi nữa. Y hỏi tôi có muốn cạo râu không? Râu tôi mọc dài trông gớm chết, mất cả đẹp trai. Tôi cảm ơn Nói bữa khác cạo cũng được. Trong xà liêm bộ râu chẳng làm phiền tôi bao nhiêu. Cái mà tôi cần bây giờ là bàn chải và thốt đánh răng. Y nói đã nhắn vợ tôi gửi mấy thứ đó vào cho tôi rồi mà sao vẫn chưa gửi. Chắc bà bận đi công tác địa phương. Y nói dối ráo hoành. Nhà tôi đông người, không người này đi gửi thì người khác đi. Không khi nào để tôi ở đây phải thiếu. Trong tù, mọi người đều dối trá. Cả anh cai ngục lẫn anh tổ. Môi trường nhào nặng con người theo mẫu của nó. Thành nhận xét. Chẳng cần nhiều thời gian ở tù mới thấy Thành nói thật, nói đúng. Mày bữa rầy tôi bận Quá xá <cười> Anh biết không Từ hôm biết tin Vụ Thư Hiến bị bật Bạn bè ăn nươm nượm kéo Tới văn phong xin được báo cáo Tiệp không xuệ Đã phải lên lịch tiếp chừng Người một Bộ ăn không tin hả Huỳnh Ngự cười hì hì tự mạng Tôi trương lên Vẻ mặt hồn nhiên nhất Có gì mà không tin Gặp cơ hội kiếm chác được trong thời buổi khó khăn này, khắc có khối kẻ bâu lại. Đảng rất khuyến khích sự lập công. Thành khẩn bộc lộ khuyết điểm của mình và hăng hái tố cáo người khác là thức đo lòng trung thành với đảng. Họ sẽ được đảng chiếu cố. Có điều những người này có thực là bạn tôi hay không? Bạn của cơ quan công an là cái chắc rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nè! Bỏ cái lồi sọc ọc đi nha. Chẳng có lời gì cho ăn đâu, thiệt đó. Máy cho ăn gặp tôi. Chứ phải người khác ạ, họ quyền không đề cho ăn yên Tôi cũng nghĩ thế, mai thật. Huynh ngư nguyến tôi một cái dài. Công bằng mà xét, huynh ngư không phải người xấu. Y chẳng qua là một công bộc trung thành với nhà nước, hoặc với cái ghế y được ngồi. Làm việc như một robot không biết đến hỏng óc. Y ngầu ngà, y dai hoi. Nhưng y cũng không làm gì tồi tệ hơn. Đôi lần tôi còn thấy y có vẻ ái ngại cho tôi nữa là khác. Nếu đảng mang tôi đi bắn chắc y cũng bùi ngồi một phút mà cũng có thể là hai. Hôm nay ta không làm tiếp việc bữa trước mà bắt đầu làm việc trình thực. Bình thản nối điếu thuốc kế tiếp Rồi thông thả nhà khói về phía tôi Trượt tôi hỏi ăn ăn trả lời Nay anh tự khai bảo về đảng Những tội lỗi của anh Cũng như của những kẻ mà anh có liên quan Tức là tôi sẽ đề ra câu hỏi ăn trả lời bằng miệng Tôi gợi ý thêm Anh khai vô dậy Đơn giản vậy thôi à Anh hiểu chưa Buồn cười thật. Tôi tự khai báo, nhưng y vẫn hỏi công tôi như cũ. Tôi đáp gọn. Không. Cọc kính choáng loáng lên. Không kể chi Tôi không hiểu. Sao lại không? Có chí khó hiểu đâu. Huỳnh Ngư ngừng hút điếu thuốc thay lẩy trên môi. Tôi cũng làm ra vẻ ngỡ ngàng. Tôi không phải là phạm nhân Sao lại phải khai Huỳnh Ngự hiểu ra Bồ anh không thầy anh là người có tội với đảng à Tội gì Anh nghỉ đi Nghỉ cho kỹ Anh cho thầy anh có tội chứ Nếu không có tội Thử hỏi đảng bắt anh làm chi Cái logic tuyệt vời này chỉ có ở những kẻ ấm đầu Nhưng tôi không muốn cãi nhau với Y. Tôi chỉ muốn cù nhầy một chút để suy nghĩ. Thằng cha định lái câu chuyện đi hướng nào. Anh không phủ nhận ăn có tôi với đàn chứ? Tôi phủ nhận. Câu trả lời tỉnh bơ làm Y sững sờ. ăn Phủ nhận! Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng rất tiếc. Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa được nghe đảng công bố cho tôi biết. Tôi phạm tội gì Huỳnh Ngự trợn mắt Ý bắt đầu mất bình tĩnh ăn không biết thiệt Đến hôm ni vẫn không biết Đúng thế Khi bị bắt Tôi nghĩ đảng buộc phải đưa tôi vào đây Để hỏi vài điều gì đó Mà để tôi ở ngoài hỏi Thì không tiện Sau được nghe trên phổ biến tôi lại càng tin Mình hiểu đúng <cười> Thật vậy Một mâu thuẫn đã được coi là mâu thuẫn nội bộ thì không phải là vụ án, mà đã không có vụ án thì không thể có phạm nhân. Tôi hoan nghênh đảng đặt việc này trong phạm trù mâu thuẫn nội bộ, nhưng tôi thắc mắc, bất kỳ đảng chính trị nào cũng chỉ có những hình thức kỷ luật như phê bình, cảnh cáo. Nặng quá thì khai trừ, tuyệt nhiên không có chuyện giam giữ, đúng thế không ạ? Muốn giam giữ một công dân chế độ nào cũng phải thông qua các thủ tục tố tụng thông thường. Phải có lệnh khởi tố, lệnh tạm giam. Mà tạm giam cũng chỉ được phép trong thời hạn luật định. Tôi không hiểu sao trong vụ này lại không có những cái tôi vừa nói. Như vậy có quá đáng không? Hơn nữa, tôi thấy tôi chẳng có tội gì nếu đối chiếu các việc làm của tôi với hiến pháp và luật pháp nhà nước. Hồi ngựa lúng túng. Ít không chờ đợi ở tôi một thái độ ngang như cua Sau khi đã được nghe phổ biến về ân sùng của trên Tôi đã hiểu ăn rồi mà Cứ nghĩ cho kỳ đi chắc hiểu vì sao ăn bị bắt Nghĩ kỹ đến mấy cũng thế mà thôi Tôi thật sự không hiểu Và nếu đảng không cho biết Thì tôi đành chịu tiếng ngu mà hỏi nữa Hỏi mãi cho tới khi nào hiểu được mới thôi Tôi đại biểu đừng vội mà. Chưa nghỉ kỳ đừng trả lời. Vui thật. Thì ra người ta bắt tôi vào đây để ra cho tôi một câu đố. Đố đằng ấy biết tại sao đằng ấy bị bắt. Một công dân bị bắt có quyền đặt câu hỏi. Họ bị bắt vì tội gì? Thậm chí có quyền không trả lời khi chưa được gặp luật sư của mình. Huỳnh Ngư cười ngất. Tiếng cười he he căng thẳng, giả tạo của y, văn to, đơn độc trong căn phòng trống. <cười> Chà, sao mà hai cha con nhà ăn rồng nháo quà về Anh còn trẻ, hổng nói làm chi. Chờ ông già anh hoạt động cạch mạng tưng ấy nắm mà vẫn còn mớ hô mời lạ. Trong khi đầu cha con nhà anh rắc một thử khái niệm dân chủ tứ sản. Anh phải hiểu, nên dân chủ của ta khác hẳn nên dân chủ tứ sản. Như ăn sáng và bóng tối, như đêm vài ngày, nghĩa là khác với chất rõ chứa nào. Bởi vì nó là nền dân chủ được xây dựng trên cơ sở chuyên trình vô sản. Một nền chuyên chính vì lợi ích của đại đá sổ nhân dân lao động chống lại thiểu số bóc lốt. Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa mới thiệt là dân chủ. Nó là dân chủ gập triệu lân nên dân chủ của các ngài tứ sàn như Lê Nín đại dây. Lại một cách chạy trốn câu hỏi trực diện. Tuyên bố với người phạm tội về tội của họ phòng có mâu thuẫn gì với chuyên chính vô sản. Tôi tấn công tiếp. Chuyên chính vô sản là đường lối công khai. Đảng tuyên bố thẳng thắn Đảng cần gì phải giấu giếm hành động chuyên chính của mình Huỳnh Ngự đỏ bừng mặt Anh tưởng đảng không biết trí về những hành động của cả ăn sao Chẳng quá đảng muốn ăn tự giác nhận ra tội mân mặc thanh khẩn khái bảo Để quá đỏ đánh giá mức độ giác ngộ của anh mà thôi Tôi vặn lại Nhưng nếu chính tôi không biết mình phạm tội gì Thì làm sao tôi có thể trình bày với đảng tội của tôi được? Tội lỗi là một khái niệm không đồng nhất. Cái mà người này coi là tội, người kia lại coi là không. Huỳnh Ngư phát bản. Nói rừa mà nghe được. Vô đấy mà còn lý sự. Trước hết anh phải thấy mình có tội với đảng đã. Anh phải khẳng định một ngàn lần rằng đảng bao giờ cũng sáng suốt. Bắt cán bộ của mình, lòng đảng sọt xá làm chứ. ăn không có tôi thì không đời nào đảng bắt anh. Anh có biết phương châm đảng chỉ ra cho chúng tôi ra răng không? Nếu bắt cũng được, mà không bắt cùng được thì kiên quyệt không bắt. Trong các nghị quyết của đảng, tôi không thấy có phương châm này. Theo tôi biết, đó là một câu nói của Trần Quốc Hoàn trong một huấn thị cho cán bộ công an Rồi được ngành này khoe khoang ẩm mỹ như thể đó là mẫu mực của lòng nhân ái vô sản Tại sao lại có thể bắt cũng được mà không bắt cũng được Đáng ngạc nhiên là một chủ trương phô bày sự đần độn như thế lại được tờ học tập tạp chí lý luận của Đảng Tán Dương Thế nhưng người bị xử trí oan trong cải cách ruộng đất thì sao? Mặc cho hình ngự giận dữ tôi lại vặn tiếp. Họ bị quy kết, bị bắt tội, buộc phải nhận tội. Rồi sau đó đảng phải thừa nhận sai lầm, phải xin lỗi, phải sửa sai. Anh đừng có mọc mày chuyện cải cạch ruộng đất. Từ bấy tới trưa cạch mang ta đã tiền bộ rất nhiều. Cả với lý luận lân thức tiền. Không phải đàn cứ sai một lần Thì những lần khác đàn cũng sai mô Rồi coi Lần ní đàn có sai không Tôi mỉm cười Nhớ tới câu nói dân dã Một lần ỉa bậy Lần sau thấy cất người ta gọi đến Mặt Huỳnh Ngự tím lại Nè Đừng dờn mặt tôi nha Bất cứ khi mô đàn Cũng có thể thay đổi Nhận định hôm ni Đối với lũ ăn Tới lúc đó Thì chỗ của các án không phải lim nữa mà là Phạp Trương, Pháp Trương. Các án là bọn phản đảng, mà phản đảng coi bằng phản quốc, chỉ có đem bắn, bắn tuốt. Bàn tay cầm điếu thuốc của Y bẩn bật. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, giống như trong trò chơi trẻ con. Bên nào chớp mắt trước, bên ấy thua. Chúng tôi nhìn nhau chừng chừng không ai chịu ai. Tôi quyết thắng Nếu tôi thua Tôi không chỉ thua trong trò chơi Mà tôi thua có nghĩa là tôi sợ Huỳnh Ngự Có nghĩa là tôi có tội Nhưng tôi không có can đảm nhận tội Huỳnh Ngự bỏ cuộc Y quay đi Không chịu nổ cái nhìn lạnh giá của tôi Nhưng chẳng bao giờ tôi có địa vị kẻ thắng Ngay cả trong trò chơi này Vấn đề thua hay không thua Chỉ đặt ra trước một mình tôi thôi Tôi được trở lại sả linh. Tôi là mất thời giờ người nghe kể một câu chuyện nhạt phèo. Những câu chuyện dù có nhạt tới mấy thì cũng không nhạt bằng cái thực tế mà tôi gặp. Nó chẳng những nhạt mà còn phi lý. Phi lý đến mức không tưởng tượng nổi. Như thực tế trong một nhà thương điên. Tôi mệt rũ, tôi chán nản tôi tuyệt vọng. Thành đã trải qua cảm xúc đó. Anh khuyên tôi phải luyện cho mình thói quen không ngạc nhiên trước bất cứ điều gì. Ông ngây thờ lắm. Với nhà nước ta công dân nào mà chẳng có tội. Khác nhau ở chỗ tội nhiều hay tội ít mà thôi. Nghĩ mà xem. Nếu mỗi công dân lúc nào cũng nôm nớp thấy mình có tội. Thì tiện cho đảng lắm chứ. Đảng... Chỉ còn việc nghĩ xem con đền bắt thẳng A hay thẳng B hay không. Bắt hôm nay hay để đến mai. Ông cho là tôi nói quá Tôi không nói quá đâu. Ông cười. Đừng cười. Bởi vì nó đúng là như thế đấy. Bộ máy chính quyền nào cũng gồm những con người. Như ông với tôi đấy Nó cũng biết nghĩ đấy. Nó có cách suy luận của nó đấy Nó có bản năng tự vệ của nó đấy Bộ máy chính quyền nào cũng sĩ diện lắm Nó thích được ca ngợi Nó không thích bị chỉ trích Bao giờ nó cũng tìm cách phô rằng nó sạch sẽ Ông có biết rằng khi bắt một đảng viên người ta phải khai trừ anh ta trước đã để làm gì không? Để đến lúc bị bắt Anh ta không còn là người của đảng nữa Để đảng không phải xấu hổ Chuyện khai trừ đảng trước khi bị bắt đã không xảy ra Với những người trong vụ nhóm xét lại hiện đại Tại sao? Tôi không hiểu Tôi cho rằng trong thời điểm đó Những nhà lãnh đạo chưa có thái độ dứt khoát Trong sự chấn áp những người cộng sản bất tuần Việt Nam không phải là Trung Quốc Nhưng việc mà người Trung Quốc làm phứa không cần suy tính thì ở Việt Nam người ta còn phải dò dẫm cân nhắc. Cái ngoại lệ này kể cũng lạ. Tây Cục trưởng Cục Chấp Pháp nói đúng chăng? Hiểu theo lời y thì một hình thức trấn phản chưa có tiền lệ đang được dùng cho chúng tôi. Vừa bắt vừa không xử. Xử lý nội bộ được hiểu như những người bị đảng còng tay đưa đi không phải bị giam giữ mà chỉ bị tập trung lại một chỗ để giáo dục thôi. Khi bắt một con người, việc trước tiên người ta phải làm là bắt hắn nhận tội cái đã. Có tội hay không có tội mặc. Đã bảo đảng bảo đảm không bao giờ sai lầm cơ mà. Thế thì trong tay Đảng phải có bản nhận tội của thằng bị Đảng bắt cái đã. Nó có nhận tội thì đảng mới không sai. Vụ việc để đó, xem xét sau cũng chẳng muộn. Huynh Ngư đang cố gắng áp dụng bài bản này với tôi. Tôi muốn thành phát triển đề tài nên giả vờ thích thú. Như thế đâu có được. <cười> Rồi ra, ông còn biết ối chuyện lạ hơn nữa kìa. Tôi biết có người hoàn toàn vô tội Ở tù sơ sơ cũng vài năm Thế mà ra tù Cậy miệng anh ta cũng không dám nói anh ta bị oan Thậm chí anh ta còn một mực nói đảng bắt anh ta là đúng Sở dĩ anh ta được tha Không bị xử là nhờ lượng khoan hồng của đảng Ông có biết vì sao không? Là vì anh ta nhận tội rồi Ký vào bản cung người ta mớm cho rồi Bây giờ há miệng mắc quai Lại còn sợ bị trả thù vì phản cung nữa chứ Tội nghiệp Bị oan rồi mà đến một cái lệnh tha cũng chẳng được cấp Chỉ được thí cho một cái lệnh tạm tha thôi Tạm tha là thế nào? Là người ta tạm cho về Nhưng coi chừng Bất cứ lúc nào anh cũng có thể bắt lại Đừng có đùa Trong lệnh tạm tha người ta ghi Xét tội trạng chưa tới mức phải xử lý theo pháp luật Như thế là vi phạm nhân quyền <cười> ông bạn ngốc ngách của tôi ơi Để có thể vi phạm một cái quyền thì phải có nó trước đã ông ạ <cười> Trong xã hội chúng ta Ông ạ Mỗi công dân chỉ là một người tù dự khuyết Tôi im lặng Tôi buồn Có tiếng gào khóc thảm thiết ở đâu đó vọng lên Tôi không biết từ xà lim nào. Thành lắng tai nghe. Cái gì thế anh Thành? Tôi không rõ. Trong xà lim nghe tiếng khóc là chuyện thường. Khi nào nghe người ta cười ấy là con người đã phát điên. Công an ở đây có tra tấn tù không? Không. Nghe nói thỉnh thoảng người ta cũng đánh bọn lưu manh. Bọn ấy đánh là phải. Tôi không thương Với những can phạm khác thì không Họ không đánh Tôi chưa thấy Ô cũng còn là cái tốt của chế độ Tra tấn can phạm Bây giờ bị cấm ngặt Chuyện bọn lưu manh bị đánh tôi có nghe Nhưng đó là việc xảy ra Ở những trại xa nào Chứ ở hỏa lò thì tuyệt nhiên không có Anh bạn tôi tên Quý Biệt hiệu Quý Cao Làm công an trong hỏa lò Chuyên hỏi cung tù hình sự Kể rằng bọn lưu manh đã biết tính anh. Đứa nào bị anh hỏi công mà cho một cái tác đuổi về thì đứa ấy mừng rơn, tí tờn khoe với bè bạn. Bố quý vừa tát ta một cái. Đó là điềm lành. Nó cầm chắc được tha. Chúng sợ nhất khi anh ân cần hỏi tham gia cảnh, tỏ vẻ thương hại, cho điếu thuốc hút tại chỗ rồi vỗ vai cho về. Như thế sẽ còn nằm lâu. Có thể đến mùa quyết. Không phải mình có ý gì hoặc giở trò nghịch ác đâu. Mình thương chúng nó lắm chứ. Chúng nó sấp xỉ thằng lớn nhà mình. Từ hôm vào hỏa lò tôi có ý nhìn ngó xem có thấy quý cao không nhưng không thấy. Trước khi bị bắt tôi hay chạy lại anh để hỏi thăm tin tức cha tôi. Nhưng anh chẳng biết gì. Vụ án được giữ bí mật ngay cả với công an. Tôi bao giờ cũng cẩn thận, cắt đuôi rồi mới tới quý cao. Nhưng làm sao biết chắc, không còn cái đuôi nào vẫn lẳng lẳng theo được tới nhà anh. Có lần tôi đang bị hỏi cung, thì nghe có tiếng kêu khóc trong phòng gần đấy. Kèm theo là tiếng vật lộn huỳnh huỳnh ánh quát tháo om sòm. Tôi đoán đây là trò huỳnh ngữ bày ra nhằm áp đảo tinh thần tôi. Tôi chưa lần nào bị tra tấn, chính mắt tôi cũng chưa thấy người khác bị tra tấn. Khi tôi ra tù có nhiều bạn hỏi, tôi có trả lời nhưng họ không tin. Không phải tôi sợ không dám nói mà đúng vậy, chuyện tra tấn là không có. Tôi không thấy. Nhiều hình khác thì có. Chẳng hạn Những người không chịu khai hoặc có hành động chống lại Trong khi hỏi cung thì bị cùm chân dài ngày Có khi cả tháng Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi Nhục hình chưa phải là cái ác lớn nhất Có cái còn ác hơn Do nhu cầu hiểu biết Tôi có dịp làm quen với hình pháp học Những tác phẩm về ngành học này không có nhiều ở nước ta. Tôi có được vài cuốn là nhờ người đi nước ngoài mua dùm. Nhưng hồi đó tôi còn nhìn mọi vấn đề qua lăng kính đấu tranh giai cấp. Cho nên tôi đọc không công bằng. Chỉ cần thấy Cesare Lombroso Ducrem không phải Marxist là tôi đã coi nhẹ tác phẩm của hai ông rồi. Trong lĩnh vực này tôi chỉ thừa nhận mỗi một Với những luận điểm siêu hình của ông ta Như sau này tôi hiểu ra những cái đáng tiếc nhất là những cuốn sách về khoa học hình sự Của cả phe xã hội chủ nghĩa lẫn phe tư bản chủ nghĩa Đã chẳng mang lại cho tôi điều gì hữu dụng trong thực tế Thành nhận xét trong công tác giam giữ công an Việt Nam Về cơ bản du nhập kinh nghiệm Trung Quốc Gần đây người ta có xu hướng học tập Cộng hòa Dân chủ Đức Cho rằng trong phe xã hội chủ nghĩa nước này có nhiều thành tựu tiên tiến nhất Do phải trực diện đối đầu với đế quốc ấy là gần đây thôi Chứ trước kia mọi thứ của Liên Xô đều hay nhất, tốt nhất Sau đại hội 20 Người ta coi mọi cái của Liên Xô đều xấu, đều dở Hệ thống trừng phạt vốn đã khắc nghiệt của Liên Xô Theo báo chí phương Tây mô tả vẫn có bị phê phán Người ta nói nó bị ảnh hưởng nặng nề chủ nghĩa xét lại hiện đại Thậm chí trong luật pháp Liên Xô cũng có đầy rẫy yếu tố tư sản Salim ở một trại giam hiện nay được rập khuôn theo hình mẫu Stasi Hiện đại hơn của thực dân Pháp nhiều Có nước máy dẫn vào tận nơi Tù cả năm không bước chân ra ngoài trừ khi đi cùng Phòng hỏi cung thì lại được đặt ngay trong khu xã Lim, tiện lắm. Như vậy khả năng quan sát vị trí nhà tù bị hạn chế tối đa, triệt tiêu ý muốn vượt ngục. Hệ thống nghe trộm điện thoại của Đức nhập về đã hoàn tất năm 1964. Dân có điện thoại đâu mà phải nghe trộm họ nói gì? Tôi ngạc nhiên Vào thời kỳ này hầu như Chẳng có nhà dân nào có điện thoại Tôi nói hầu như Cho chắc ăn Lỡ có ngoại lệ nào chăng Biết đâu có nhà được mắc điện thoại Mà mình không biết Điện thoại Chỉ có ở các cơ quan Và trong nhà các ông cảnh thành cười khục khục Trong họng Các vị theo dõi nhau Là chính chứ <cười> ông tưởng các ông cảnh tin nhau lắm sao <cười> Còn lâu, thời nào cũng vậy Tôi đồng ý với anh Đến ngay hoàng đế Napoleon cũng còn sử dụng mật thám riêng nữa là Có điều mình quen hình dung xã hội chủ nghĩa là tốt đẹp Là tình nghĩa Cho nên mình mới ngỡ ngàng Mình mới cho là không có chuyện đó mà thôi Vào thời kỳ có cuộc đấu tranh giữa hai đường lối Việc nhiều nhân vật cấp cao bị công an mật theo dõi không còn là chuyện lạ Thậm chí các công an viên được phân công theo dõi đại tướng Võ Nguyên Giáp Còn khoe với bạn bè công việc vinh quang của họ Đến nhà cách mạng cao niên rất mực hiền lành Tôn Đức Thắng Cũng không thoát khỏi con mắt cú vọ của Lê Đức Thọ Mà cụ đâu phải người thèm muốn chức quyền Với đám con cháu, cụ tôn bảo Tối bay đừng có kêu tao bằng phó chủ tịch nước Nghe rứa còn rây lắm Người ta đặt đâu tao ngồi đó Chứ tao không màng cái chức chỉ hết Ngoài việc giữ các nghi lễ long trọng bắt buộc phải có mặt cụ Cụ không làm việc gì khác ngoài việc một việc cụ thích thú hơn cả là sửa xe đạm Làm phó chủ tịch nước, ông thợ máy ngày trước buồn tay buồn chân. Hết xe đạp hỏng cho cụ chữa, anh em bộ đội bảo vệ và nhân viên phục vụ phải lấy xe của người nhà mang vào cho cụ, kẻo ngồi không cụ buồn. Thương cụ quá, đôi khi họ còn làm cho xe trục trặc đi để dắt đến nhờ cụ sửa dụng. Một người bạn tôi quen thân với cụ Tôn, cha anh trước kia là đàn em cụ kể rằng Một hôm anh đến thăm cụ, vào thời gian nghỉ quyết chín thì cụ dắt anh vào phòng riêng thì thào. Mày có thay lưng kinh theo mày tới đây không mày? Anh ngạc nhiên quá, tưởng anh lo lắng cho cụ, cụ mỉm cười hiền hậu. Là tao lo cho túi bay, chứ tao hổng lo cho tao. Trong nhà tao nè, lưng kinh hổng có thiếu. Tôi càng ngày mến Thành. Tuy nhiên, tôi vẫn tránh đụng chạm tới chuyện chính trị. Nhưng có chuyện gì ở nước này mà không dính dáng tới chính trị kia chứ? Đành phải ngậm miệng khi Thành vô tình hỏi đến vụ án chúng tôi. Thành linh cảm được điều đó và anh lảng xa vùng cấm. Tôi chắc Thành cũng biết mong manh về tôi. Anh không cố ý moi móc những gì tôi không muốn nói ra, và là cái công an muốn biết. Rất có thể người ta đã chiêu mộ anh làm chỉ điểm. Cái thế của anh buộc anh phải nhận. Không nhận không xong với họ. Nhưng trong thâm tâm anh không tán thành việc làm vô sỉ đó. Vì thế anh nhận đấy nhưng lại hành động ngược lại. Mấy ngày ở gần anh cho tôi cảm giác như vậy. Để giúp tôi đối phó với chấp pháp Anh Kín Đáo đưa ra những lời khuyên dưới dạng những câu chuyện kể về đời tù, những chuyện tiếu lâm vô thưởng vô phạt. Nhờ những lời khuyên của anh tôi biết cách ứng xử khéo léo hơn trong những cuộc hỏi cung. Và nói chung, chúng rất có ích cho tôi trong cuộc sống trong tù những năm sau. Sơn con chó Bạc Dê được thả vào Nó bắt đầu lồng lộn Trong những chồng tôn vứt hỗn độn Nhưng chúng tôi đã quen rồi Phía Salim xế cửa Có tiếng sụt sủi Thành nói anh tù vừa được tin mẹ chết Anh này nằm Salim đã hơn 3 năm Bình thường là người tù có kỷ luật Bỗng dưng anh ta nổi khùng Chửi loạn xạ Từ ông quản giáo đến ông đảng Ông nhà nước Phớt lờ những hình phạt mà người tù xà liêm nào cũng sợ. Anh ta cứ trõ ra hành lang mà kể lệ. Rằng mẹ anh ta ở nhà chết đói mà anh ta chẳng tội tình gì. Thì cứ phải ở mãi nơi này. Rằng anh ta là đứa con duy nhất. Tại đảng mà trở thành bất hiếu. Không nuôi được mẹ để mẹ chết thảm. Quản giáo rầm rập chạy vào. Đè nghiến anh ta xuống. Nhét rẻ vào miệng. Cùng lại, việc xảy ra buổi sáng lúc tôi đi cùng Nhân sự kiện này thành kể cho tôi nghe ở một số trại Còn có cả dụng cụ chuyên dùng để bịt miệng những người tù kêu la Nó trông tựa cái hàm thiết ngựa Nếu người tù chửi bới, anh ta sẽ bị đóng hàm thiết vào Cùng chân lại, cho tới khi thôi chửi bới Trong khu xà liêm chuyện này thường xảy ra Chẳng phải những người tù có tư tưởng chống đảng, chống điếc gì hết Bị giữ trong xà liêm quá lâu Thế là vào một ngày nào đó họ nổi cơn điên K-Mark viết một cuốn gia đình thiên liêng rằng Chế độ giam giữ người trong xà liêm cá nhân quá lâu là vô nhân đạo Con người chỉ có thể chịu đựng một sự giam giữ như thế trong thời hạn 5 năm Vượt quá giới hạn này Người bị giam sẽ mất trí Ông nhận định như vậy Trong khi điểm cuốn Những bí mật thành Paris của Uyên Sư Những kẻ tự xưng Là học trò Mark Là người kế tục sự nghiệp Của người viết Đang thực hiện điều mà Mark lên án Tôi muốn an ủi Mark quá Thôi mặc họ Ông ơi Chắc làm gì bác cái chuyện vặt Mà ông cũng chẳng phải xấu hổ Đám mao ít vô học Và thất học nọ Có bao giờ là học trò ông đâu Họ chưa bao giờ đọc ông Trừ những cuốn giản lược Mà nội dung đã bị Vo tròn bóp méo đến mức Nói thật Đến mức chính ông cũng không nhận ra Là của ông nữa Ông không biết đấy thôi Má của tôi ơi Chữ sách của ông cũng bị làm mồi cho lửa đấy Cùng với sách của các đại văn hào được cả loài người kính trọng. Nói cho công bằng, những nhà chuyên chính vô sản ở nước tôi cũng không chủ bụng đốt sách của ông đâu. Dù sao, ông cũng được họ tôn làm thầy kia mà. Cũng xưng là trò của ông kia mà. Khốn nạn là sách của ông, cũng như sách của bất cứ ai. Phàm được in bằng tiếng Tây đều bị đốt tất không cần phân biệt. Trong những đợt truy quét văn hóa độc hại. Cũng có một số sách may mắn không bị đốt mà chỉ bị thu. Chúng được chất thành đống trong kho hỏa lò. Chính mấy anh bạn công an đã tha về cho tôi một số sách của ông và của cả ông Ingalls nữa. Từ khi tôi còn chưa biết hỏa lò là thế nào. Ông nên lấy làm mừng đã ra đời ở một thế kỷ khác. Ở một nước khác chứ không phải ở Việt Nam hay Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Trong những năm rồ dại này, với tư tưởng ngạo ngược của ông tôi đoán chắc ông phải ở đâu đây bên cạnh tôi trong một xà liêm nào đó. Xà liêm hỏa lò làm cho con người mất trí nhanh hơn xà liêm thời ông nhiều má gạng với sự giúp đỡ của những con chó.